Ác ma cũng đi làm, chương 72, ác ma đại nhân giá lâm thiên giới. Nói đến biểu tượng thiên sứ trên mua xe, ô tô, người ta sẽ lập tức nhớ đến Rolls Royce, lòi xe siêu sang, siêu đẹp, siêu đắt tiền mà ngay cả đứa. Tiền đình, đình lụm bại như mình cũng muốn thử lên ngồi một lần, rồi ói ra xe cũng thỏi nguyện. Nhưng thực sự các thiên sứ chọn xe này là do biểu tượng của nó hay là do đẳng cấp cùng độ dài của bí tiền cho phép bọn họ thừa điều kiện đem xe ra làm taxi đưa đón người. Đây quả thật là một ẩn số khó có lời giải biểu tượng bằng bạc trên chiếc rô rô si của Hills, ông chủ một nhà tăng lễ ở South Carolina siêu mẫu siêu sang được mùa vào năm 2008 và là một thành viên của đoàn xe tăng tại đây hiện tại ác ma đại nhân khoác lên người chính là một thân trang phục và đầu cổ khoe lệ kiều thiên giới, nhìn vào áo dài trắng tinh rũ xuống cùng với mái hoa văn kim tuyến tinh xảo, mái tóc dài khẽ bay bay trong gió phản chiếu ánh mặt trời, lóe lên như những sợi vàng mềm mại. Cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc khắc hẳn ngày thường, là mọi người ai cũng dễ dàng tin rằng hắn là một đại thiên sứ cao quý, hàm thật, giá thật. Lưu thần kéo vali dẫn theo Lưu Sứ Xuyến đi đằng sau ác ma đại nhân, đang bị một đám thiên sứ vai quanh cảm thấy cái tên quân tư vũ này có cái gì đó khó tả rõ ràng bình thường chỉ là một kẻ làm công ăn lương giờ khoác lên người bộ quần áo hoàng gia thế là cả người cũng tỏa ra khí chất vương giả của một vị quân vương ngoại quốc như thế đó là điều hiển nhiên Còn Lưu Xíu Xuyến cứ ngại ngó đông ngó tay Thích thú đến mức sắp mê sẵn luôn rồi Bọn họ cứ như vậy bước lên một chiếc xe ô tô siêu sang Siêu hài, mũi xe có gắn biểu tượng thiên xứ Làm cho Lưu Xíu Xuyến đến giờ vẫn hoài nghi Có phải nơi mình sắp đến thực sự là ma giới hay không Chiếc ô tô siêu dài kia cuộc mưa gió đưa một nhà ba người tới phòng chờ dành cho khách vip của nhà ga thành phố X. Ác ma đại nhân được người hầu bên cạnh đẩy tới cho một chiếc xe lăn chuyên dụng, trực tiếp đưa hắn tới sân ga bí mật nào đó. Lưu Xuân Xuyến và Lưu Thần đành phải chậm rãi bước theo, vì sợ lỡ mất chuyến tàu. Khi bọn họ đặt chân vào sân ra bí mật kia Rồi mới phát hiện ra đã có một đoàn tàu nam chờ sẵn Tàu sơ màu thùng trắng Nhìn qua trông có vẻ sang trọng Thiên sứ đi cùng lên tiếng giải thích Đây là tàu hỏa tư nhân Các vị là khách quý của quốc vương Xin mời đi theo lối dành cho khách Tàu hỏa tư nhân hai anh em lưu thần nghe xong đều há hốc mồm. nhà ác ma đại nhân cũng thật nhiều tiền nha, mày cho hắn trước đây, còn ngày ngày ca cẩm đòi tăng lương giảm giờ, làm đủ thứ nữa chứ. về dẫn Bắc An bước lên tàu, hai người nhà họ lưu lại một lần nữa, nặng ngơ trước khoan phòng hoa lệ bài trí theo phong cách châu Âu. Đây mà là không gian to tàu sao Nên nói là phòng nghỉ tổng thống thì đúng hơn Những chi tiết trang trí tinh xảo kết hợp cùng với hoa tươi Càng tông thêm vẻ trắng lệ của khoan phòng Nếu hai vị không ngại thì xin bờ thoải mái sử dụng phòng riêng dành cho khách Chúng tôi đã chuẩn bị tương tách rồi Quốc vương Bè Hà còn phải trải qua một đợt kiểm tra sức khỏe và giải quyết một số công cụ cần thiết nên tạm thời chưa có thời gian ở bên tiếp đón hai vị một thiên sứ trong vai người hầu khách khách khí lên tiếng không sao chúng tôi ở chỗ này là tốt rồi Lưu thần vội vã xua tay trong khi Lưu Sứ Xuyến còn đang nhìn chăm chăm vào khai đường bánh điểm tâm Nam tầng trên chiếc bàn gỗ trắng điêu khắc mà nhỏ nước miếng rồng ròng. Thiên sứ người hầu kia cũng thật tâm lý lập tức đi pha trà thơm cho bọn họ Còn giúp họ tìm được chỗ tốt nhất để ngồi xuống nghỉ ngơi Thật ra, nay khi hai anh em bọn họ đặt chân lên tàu thì đòn tàu đã bắt đầu di chuyển, tiến vào khe hở không gian thẳng hướng thiên giới mà xuất phát Nhưng vì cửa sổ hai bên đều dùng phép lực che lại nên hai người mới không rõ những miếng bên ngoài mà thôi Lưu Thần và Lưu Sướng Xuyến uống hết khách trà nhai dùng vài miếng bánh ngọt Tắm bắp khen ngon, hương vị tuyệt vời, trước kia chưa từng được nếm qua. Thế nhưng hai người vừa buông tách trà chẳng được bao lao, đã bắt đầu gục xuống đi tìm mộng đẹp. Thiên sứ người hầu chỉ chờ có vậy, cười hì hì đỡ bọn họ lên giường nằm nay ngắn. Chỉ đầu tư có một ấm trà với vài miếng bánh, chẳng khó khăn lắm đã có thể cho anh em, hai anh em nhà họ Lưu trải qua chuyến đi đầy thú vị trong mộng ảo rồi. Lúc này ác ma đại nhân đang ở trong khoang hạng nhất, nằm trên giường vợ sổ tay nghiên cứu tư liệu về thiên giới. Mấy thứ nghi, lẽ nghi quy tắc này nọ. La ngồi bên bàn trà bên cạnh, nhàn ngã nâm nghi một tách trà hoa nhài tác giọng tán thưởng. Thật sự là quá giống, nếu thánh ma đại nhân mà trở thành thiên sứ, chắc chắn sẽ là một thánh hoàng hào quang chói lọi. Không cần đám thiên sứ các ngươi lắm quy củ nhiều lục lệ, ta sợ đi một bước là nhầm một bước. Trên tay ám ma đại nhân là quyển sổ tay thiên sứ, tập hợp đủ các thông tin cần thiết ngắn gọn. Nhưng so với tài liệu ông Thi Thanh Cách của nhân viên công vụ còn dài gấp mấy lần. Thực ra làm thiên sứ cũng không quá phức tạp như ngày tưởng thường đau. Trong nụ cười của Serapu lộ ra một chút gian manh. Có những vị thiên sứ cấp cao, không ít thì nhiều đều có vi phạm vào một số luật lệ. Và nên cũng không tính là chuyện gì lớn lao. Cho nên người nắm giấc trong tay nhiều nhược điểm của bồng hò Cái ghế dưới chân mới ngồi vững Ác ma đại nhân nói Tờ chỉ khẽ cười đáp lại Đoạn đường từ nhân gian tới thiên giới Tính bằng phương tiện tàu hỏa Đại khái là lộ trình cũng phải mất đáy tầm 7 tiếng đồng hồ Ác ma đại nhân như thường lệ Đi tìm phòng 8 trong phòng hữu thụ nhấm nháp đồ ăn Lăn qua lăn lại Đến khi nhàm chán liền lục chồng tạp chí Thiên giới Sarofu Dân tặng ra ngồi nghiên cứu Cái gọi là tạp chí thiên giới Thực ra là do chính Sarofu Chịu trách nhiệm sản xuất Sản xuất bản 1 tháng 1 kỳ Với cái tên Tạp chí Thánh âm nội dung đại khái giống như một văn hóa phẩm cổ của tinh thần và định hướng giáo dục, giá trị ngăn ngựa tài liệu cơ quan cấp hành chính. Hơn nữa, cách trình bày sinh động khi mà sách ra sẽ thấy được hình ảnh lập tập thể và chữ viết. Hình ảnh lập thể và chữ viết trải qua giống như người ta xem phim qua màn ảnh nhỏ ấy. Akma Đại nhân lúc đầu cũng thấy mới mẻ sau nhẫn nại nghe truyền thanh kể máy câu chuyện cổ thế sông sốc cuộc không nhìn nổi khi thấy vẻ mặt làm trò của taravu nữa thì cười taravu ngồi bên cạnh tuy rằng vẫn miệng cười nhưng ánh mắt đã tỏ vẻ bất ý nhẹ nhàng lên tiếng hỏi ngay cảm thấy tập trí thánh âm số ba buồn cười lắm sao không có gì ta chỉ thấy thú vị thôi vẻ mặt ác ma đại nhân vẫn là khó nén cười nổi vài ngày cảm thấy câu chuyện của vị thiên sứ kia kể về một người hiến nhân linh hồn tận thằng chiều cảnh hồn vía hồn vía tan nát để xóa đi ký ức của người vợ thân yêu về bản thân mình cho cô ấy những ngày hạnh phúc bình yên bay người khác là chuyện rất đáng cười hay sao giọng nói của Sarapu có chiều hướng nghiêm túc dần ta thì thấy khó hiểu khi hắn không đi cầu cứu ác ma thôi. đi theo dục vọng của chính mình không phải là mục đích và ham muốn cơ bản nhất của người ta sao? cứ một mực hy sinh như vậy mới được coi là tình yêu à? nếu người kia trở nên già nua xấu xí rồi, hắn còn có thể cố chấp được nữa không? Con người ai cũng có những ham muốn thoát cưỡng lại được, thế nhưng ngược lại đối với ham muốn nào đó mà không thể chối bỏ thì do bản thân người đó quá mất ngon cố thôi. Đàn nào cũng phải hy sinh cho cái ham muốn đó, sao không tùy ý muốn làm gì thì làm, thỏa mãn bản thân mình trước đi theo ma đạo chính là cho bản thân mình thỏa mãn trước tiên. Rõ ràng ác ma đại nhân đang trong hình dạng thiên sứ thánh thiện Nhưng từng lời từng chữ hắn nói ra lại mang theo sức hấp dẫn mạnh liệt Quả nhiên không hổ danh là đại ác ma nổi tiếng giọng nói của hắn trầm trầm có sức quyến rũ kỳ lạ Lọt vào tai đám thiên sứ cấp thấp Nói không chừng chưa quá ba câu đã khiến bọn họ lập tức xách vay ly xin đi theo nhập hồ khẩu dưới ma giới. Sarafu rất thúc thời lập tức nằm miệng, không cùng hắn tranh luận nữa. Để hắn nói thêm, lại đau câu đi một dàn thiên sứ. Lúc đó tình hình sẽ không thể xoay chuyển được mất. đương nhiên ác ma đại nhân bật cười không phải vì nguyên nhân này, chỉ là lúc nghe kể chuyện tình cảm bi kịch của thiên sứ kia. Từ nội dung đến cốt truyện đều quá mất ưu thương, u sầu, nói trắng ra là cẩu khuyết đến súa. Mà át đại nhân thích nhất mái cái thể lợi sáng rệt, lên lãng ngài. Mặc dù bản thân hắn không hay thể hiện cảm xúc quá đà, nhưng chẳng bao giờ hắn bỏ qua cơ hội được xám và nhân vật tiểu thuyết diễn tình trong thực tế. Vậy nên cả tiếng đồng hồ sau đó, ác ma đại nhân trả mặt mà nghe tiểu thuyết bi kịch không sao thoát ra được. Ngài thích thêm là tốt rồi. Serapu quyết định trong lúc này không nên tốn tế bào não đi phỏng đoán tâm tư ác ma đại nhân làm gì. Cũng không còn cách nào khác. Kể từ khi cố tạo truyền thống định hướng tinh thần cho tầng tầng lớp lớp thi sứ kỳ phát hình của Nào y cũng phải o ép nhân viên cấp dưới vắt hết trí óc, viết ra những câu chuyện hoa lệ Mà có cảm động để lại đăng bài Quá trình tải não trường kỳ đem lại hiệu quả như ý muốn Chính là các thiên sứ giờ đều rất hâm mộ thể loại này Sao ta cảm giác câu chuyện này giống Giống bộ tiểu thuyết hữu quan thiên sứ Của tác giả ít ít lại ngay cả tay nhân vật cũng không đổi luôn. Anh ngay đại nhân phát hiện ra bút rồi. Chúng ta có một bộ phận nhân viên chuyên đi tìm hiểu thị hiếu, đọc giải dưới nhân giới. Sarafu trầm mặc trong chốc lát mở lên tiếng, mà sau này cũng biết fan cuốn tiểu thuyết kia. Đó không phải là một trong những tiểu thuyết ngược tâm, ngược thân kinh điển sắp được các nữ sinh ưa thích đâu. Có một số chuyện không cần dùng lời cũng có thể thấu hiểu. Ách Ma đại nhân cùng sư phu trao đổi ánh mắt rồi lên tiếng. Pha cũng có tham khảo qua cách nhìn của con người như đó về mối quan hệ đồng tính, đồng tính, một chút tinh cơ đọc được mà cuốn tiểu thuyết kia đúng là rất nổi tiếng. Còn ta chỉ đơn thuần muốn phục vụ sở thích đọc tiểu thuyết Tình Yêu cảm Động Bi Thương của các thiên sứ thôi. Seraphil cười cười góp lờ, rốt cuộc lộ, mặt hai bên trùm sò khoái đọc truyện Cảo Huyết. Cuối cùng cũng gần đến lúc đặt chân lên thiên giới, Ác Nga Đại Nhân đứng trước gương luyện tập nụ cười ôn nhu tỏa sáng kiểu thiên thần. Tập đi tập lại vẫn khiến xê la cùng mình Cảm thấy từng luồng tà khí bỏ ra theo cấp lĩa thừa Sau tập thêm vài trăm lần nữa Trông cũng có vẻ tự nhiên hơn Lúc này ác mai đại nhân mới chậm cãi Đứng giữa vòng vai của đám thiêu sứ hồ vệ Tiến về phía cổng thiên đường hào quang sáng loè Một rừng mai trắng trước mắt dần hiện ra những cột kiến trúc hoa lệ trắng thừng cao vút chim hót hoa thơm có tiếng đàn ca lanh lảnh vang lên cảnh đẹp thiên đường đây rồi Án Ma đại nhân bắt trước hình tượng thiên sứ trong các tác phẩm nổi tiếng thờ phục hưng giang hai tay nhóm chân trần nhẹ nhàng bước lên Này mai trắng trắng mềm mềm đám tiểu thiên thần ríu rít Bay tới chào đón vị Thánh Thiên Sứ vừa mới đi xa trở về Ác ma đại nhân cũng rất hào phóng Ma niệm cười chào đón từng đứa Rồi chạm bước trên lối đi ngập hoa và mai Thẳng tiếng đánh thần điện Giờ phút này ác ma đại nhân quả thật So với Thiên Sứ còn thánh thiện hơn Thánh Thiên Sứ đường xa mệt mỏi Trước tiên tìm nơi yên tĩnh nghĩ ngơ một chút thì hơn Salaku tỏ ra quan tâm ăn cần. Át Ma đại nhân nhặt đầu để cho Salaku nhận đường vào thẳng bên trong thầm điện. Đối với thiên giới mạnh nói, thánh thánh thiên sứ trở về chính là sự việc trọng đại lâu lâu mới có một lần. Thần điện này thuộc sự quản lý của thánh thiên sứ, kiến trúc hoa mỹ và trang nghiêm. Bên trong lại có sẵn rất nhiều người hầu là thiên sứ nàng vùng của phe chủ chiếm. xe luồn lách tránh đi tai mắt đưa ác đàn nhân đến trong phòng bí mật là phòng nghỉ riêng của thánh thiên sứ. Đảm bảo tự tấu yên tĩnh, lại thêm kết giới mạnh mẽ bảo vệ, người của phe kia sẽ không thể tiến vào. xe ra vẽ danh đón đưa ác ma đại nhân đến đây. nguyên nhân nữa là vì ở đây có suối thanh tải bốn phía đều có hành năng bảo trụ trang trí hoa tươi vừa đủ càng làm tăng thêm vẻ tao nhã thanh lịch mà dòng nước suối kia mang theo lưng lực thanh tải khá mạnh ác ma đại nhân vừa bước chân xuống đã giống như thải vôi sống vào hố gơi nước ủng ục sùi tam như sâu trào. Thánh lực ở đây là mạnh nhất thiên giới. Tathagata giải thích, vừa lúc có thể lợi dụng cái giới này di chuyển đến chỗ vũ lan. Thánh ma đại nhân, ngài đã sẵn sàng chưa? Ta chỉ muốn mau mau đập cho tên kia một trận. Ác ma đại nhân cười lạnh, nhà này. Nhắc định phải cứu Vũ Lam ra khỏi mớ cảm tình mới ngẩn kia chỗ của ngài ái hiện tại chính là khoảng không kép giữa hai quốc tường ngăn cách thiên giới là không gian biến mặt nằm ngay bên dưới suối nước này Salafu tỏ vẻ giận dữ nói xong liền vươn tay làm ký hiệu tự mình mở ra một lô hỏng không gian ác mai đại nhân tiến vào thăng hình nhanh chóng biến mất trong luồng hào quang la lói của lỗ hỏng thế nhưng ngay khi ác ma đại nhân vừa đi, Sarafu xoay lưng định ra khỏi thần điện, bị đoàn người của ban chấp hành thiên giới chặn lại. chiếc còn kim loại nhanh chóng bật xuống cổ tay đi. thiên sứ chấp hành lạnh lùng lên tiếng: Sarafu, anh đã phạm luật cấm tối cao của thiên giới tự mình xuống nhân giới, còn cao cát với ma giới, đưa người của ma tộc và nhân loại nhập cảnh trái phép qua cổng thiên đường. hiện tại tòa án tối cao ra lệnh bắt giữ, đưa xuống ngục băng, hà lệnh dùng hình phạt thắt cánh. Sarafu lại rất bình tĩnh biện giải. tôi muốn khiếu nại, mong quý tòa cho tôi cơ hội kháng án. Đây là hình phạt cuối cùng mà thẩm phán đưa ra Anh không có quyền thiếu này Thiên sứ chấp hành ngang ngược Không nói lý Tấm lấy bờ vai y kéo đi Chờ một chút Nếu đã là quyết định tối cao Của hội đồng thức thử Có lý do nào lại không hỏi ta Hỏi qua ý ta đã lập tức thi hình án Mà không cho bị cáo được quyền giải thích Thánh thiên sứ bỗng dưng Từ trong thánh điện trận rãi đi ra Hắn vung tay một phát, hai gã chấp hành đoàn viên liền ngã dưới dưỡi, mà cầm tay sắt trên tay Salafu cũng bị chặt đứt luôn. Thì ra ác ma đại nhân đang đi nửa đường, lại đổi ý quay về. Cụ Lam đại nhân, ngài đang định bao che tội phạm phải không? Bằng chứng nhân chứng đều có đầy đủ, không lẽ ngài lại muốn chống đối phán quyết của hậu đồng xét xử? hay gã chấp hành viên vừa bị phổi đi cổ hường dài quá to chứng cứ là cái gì thánh thương sứ già mạo trang phần trăm vẫn lạnh lùng nói cứng chúng tôi phát hiện ra có hai con người trên đoàn tàu ở ga thiên giới bên cạnh đó còn có một người chịu đứng ra làm nhân chứng lấy lời khai thiên sứ chấp hành dõng dạc nói đủ để thấy bọn họ Còn chưa phát hiện ra chân tướng kế hoạch bí mật của Salafu Chính ta ngồi tàu đỏ lên đây tại mà sao không phát hiện ra có con người nào như ngươi nói vậy? ma Đại Nhân lây giọng kinh thường Được rồi, đừng dùng mấy chuyện nhàn trắng đó khoái trài nhã hứng của ta Salafu, đi theo ta, ta có chuyện quan trọng cần thương lượng cùng ngươi thế là ác ma đại nhân thẳng nhiên dẫn người đi mất vào trong thần điện rồi hắn còn phải tay tạo ra một cái cái giới chắn ở bên ngoài dù là ai cũng đừng mơ xâm nhập vào được sarafu vừa bước vào trong đã giận dữ miếng răng phòng trước phòng sau cuối cùng vẫn để đám người của pha kia làm khó dễ xem ra lúc này phải cùng bọn họ lật mặt thật rồi chờ ra đem Vũ Lan ra rồi mấy người tự đi thu dọn tầm cục ác mai đại nhân nói xong lại tự mình tiến sau vào bên trong thần liền lúc này hai nên lưu thần được ác mai đại nhân âm thần đưa tới đã bắt đầu tỉnh dạy đoạn quảng máu nghiêng trong phòng rộng mút nàng còn tưởng mình đã thật sự đánh tham đất nước của quân tư vũ lưu sử xuyến lấy con dao rọc giấy cận giáo trong túi áo láng khát lên vách tường phòng ngủ của vũ lan dòng chữ lưu Xuyên xuyến đã từng đến đây chỗ này đúng là trong vẫn còn phong kiến như mấy quốc gia theo chế độ quân chủ nắm quyền lưu thần vừa ngán ngía vừa bình phẩm anh hai anh quân nhờ chúng ta giữ giùm cái này là để làm gì bài nhỉ lưu xuyến xuyến chỉ vào chiếc xe xe đập điện dựng trước cửa phòng ngủ ai mà biết anh ta định làm gì chứ chắc là mau về làm quà hoặc lấy làm phương kiện đi lại gì đó như thằng biểu mô giải thích ác ma đại nhân âm mưu đêm văn hóa sai đặc điện phụ cập cho thiên giới hết chương 72